Trường 996 Hướng đi của Phong Tôn Giả Thử chiều âm ba ùn ùn kéo đến Nhưng đều trở nên toán loạn Màn hỗn loạn loan ra khắp nơi Trong lúc nhất thời rừng rậm xung quanh thang đá cặp phải tai ương Âm ba giống như là một lưỡi đao Trong một mảng âm thanh ào ào Đem phẩm lớn những cái cây gỗ Chặt ngang chém đất Trên bầu trời các viêm nhìn Thử chiều âm ba cơ hồ hiện lên một loại xu thế tan tác Cũng có chút ngạc nhiên Trong lòng khoán rõ ràng sở dĩ đạt đến hiệu quả như vậy chỉ sợ duyên cớ bởi vì âm dương long huyền đàn lấy ra một tiền long khí, nếu không chỉ vào cấp bậc của sư hộ toái kim ngâm. Mặc dù có thể cùng âm ba khổng lồ như thế đối kháng, nhưng mà tuyệt không có khả năng đạt được hiệu quả cách người như vậy. Lúc đối kháng với người thì thật ra chưa từng có chỗ tốt như vậy. Long khí này tựa hổ đối với ma thú gây ra thương tổn lớn hơn, tiêu viêm ánh mắt đảo qua xung quanh thang đá. Hiện có vô số phệ kim thử, thế nhưng lúc này đều đã tàn tạ run dậy. Vẻ mặt hung ác ban đầu không còn thấy chút nào, hiện nhiên tiếng kêu đối với chúng đã tạo thành thương tổn không nhỏ. Ôm cái eo nhỏ nhắn của yên nhiên, tiêu viêm trần chờ một chút, thân hình liền chuyển động, sau đó bay tới đỉnh núi mà không gặp sự cản trở nào, mới nhẹ nhàng buông ra. Giờ phút này, từ trên bình đài cho đến đỉnh núi đều là một mạng im lặng. Ai cũng chưa từng dự đoán rằng tiêu viêm cự nhìn lựa chọn phương pháp vượt sấm quan hùng hãn nhất này, hơn nữa càng làm cho người khác không nói được gì chính là thực sự đánh tan thành công từ chiều âm ba trận do vô số phệ kim tử bày ra, thực lực như vậy chỉ sợ trong mọi người ở đây, người có thể làm được cũng cực kỳ ít, người này quả nhiên là một cái quái vật, trong lúc nhất thời ánh mắt không ít người đều có chút quái dị trong lòng lẩm bẩm. Khụ, bên cạnh thảng đá kim thạch sợ trong chốc lát, rốt cuộc phục hồi tinh thần Nhìn mấy cái vệ kim thử quầy quại bên kia Không khỏi cười khổ một tiếng Không nghĩ tới tiểu tử kia Cự nhiên dùng thủ đoạn này Hiện giờ bị hắn làm thành như vậy từ chiều âm ba chuẩn Quy lực tất nhiên có giảm xuống Nói như vậy thì thật là tiện nghi một số người phía sau Bác đắc dĩ thở dài một tiếng Kim Thạch cũng chỉ có thể khoát tay áo nói Sấm quan thành công vị kế tiếp các người còn không đến nửa canh giờ Nghe đến lời Kim Thạch Võ đạo thân ảnh vội vàng đi ra, sau đó hướng thẳng đá bước nhanh tới trên đỉnh núi. Tiểu Viêm từ lấy một quả đan dược đưa cho Yin Nhi nói: "Không việc gì chứ?" Tiếp nhận được đan dược, Yin Nhi nhẹ lắc đầu, thấp giọng nói: "Không có việc gì, cảm ơn." Tiểu Viêm cười một tiếng, lúc này mới chuyển ánh mắt đi nơi khác, lướt đến đỉnh núi. Trên đỉnh mục sơ này diện tích không nhỏ, hơn nữa cũng đầy go ghề, loạn thạch san sát nhau. Địa phương mà bốn người giờ phút này đang đứng, thật ra là một cái khối đá tảng khổng lồ, được gọt thành thạch thai bằng phẳng, về phần cái gọi là Thiên Sơn Huệ Đàm, thật ra chưa từng thấy qua, nói như vậy hẳn là tại địa phương khác. Sau khi đánh giá một chút, ánh mắt Tiêu Viêm lúc này chuyển hướng bốn người Phượng Thanh Nhi mà giờ khắc này bốn người cũng đem ánh mắt quàng sang hắn. Đường Ưng cùng Mộ Thanh Loan vẫn còn tốt, Phượng Thanh Nhi cùng Vương Trần thì ánh mắt trở lên có chút bất thiện. Chúc mừng trên khuôn mặt lãnh đạm, kiên nghị của Đường Ứng lộ ra có chút tươi cười, chấp nói với Tiêu Viêm. Đa tạ, Tiêu Viêm cũng cười cười đối với Đường Ứng, hắn không có cái gì ác cảm, bởi vậy đối với người này có chút khách khí, mà với Phượng Thanh Nghi cùng Vương Trần một bên, hắn thật ra cũng chẳng để ý, mà thái độ không thèm nhìn của hắn càng làm cho trong mắt hai người lãnh ý càng tăng. Bộ Thanh Loan ở một bên, ánh mắt đầu tiên nhìn thoáng qua Những vị vừa xấm quan kế tiếp ở trên thang đá Sau khi nhìn thấy không có cái gì quá chú ý Ánh mắt liền quay lại có chút hung hăng nhìn Chằm chằm tiêu viêm cười khẽ nói Người tù luyện tam thiên lôi động tới cảnh giới gì rồi Đang ở trước mặt Phượng Thanh Nhi mà mộ Thanh Loan lại hỏi như vậy Rõ ràng là muốn cho Phượng Thanh Nhi lấy một chút không thoải mái Quả nhiên sau khi nói lời này Sắc mặt Phượng Thanh Nhi lại càng lộ vẻ Lạnh như bằng nhà nhà nói Mộ Thanh Loan hiện tại chỉ biết miệng lưỡi lợi hại Không được coi là cái bổ sự gì, ba tháng tới tứ phương các đại hội, ta muốn thử xem mấy năm nay thực lực của ngươi có tịnh tiến hay không. Mộ thanh loàn khẽ miệng, cười, nói, ta thật cũng đang chờ mong đây. Không biết vận mày lần trước có thể tiếp tục hay không xuất hiện trên người của ngươi. Có phải hay không vận mày chính bản thân người rõ mà Phượng thanh nhì đôi mắt đẹp khẽ lưng, bên trong ngữ khí bình thản lại là một cái cảm giác trầm trọc nguyện khí của đối phương. Hai người lại đấu khẩu, tuy cũng là một trận ngạc nhiên, xem ra tứ phương các không phải là hài hòa như trong tưởng tượng, bất quá có thể thấy phượng thành nhi ăn trái đắng, hắn cũng cảm thấy khoái. Lữ nhân này bởi vì thân nguyên nhân, ngay từ đầu cho hắn cảm giác không tốt. Mộ tiểu thư không biết có thể nói chuyện riêng một chút với ta hay không?" Tử Viêm đang nghĩ, tham gia cuộc châm chọc khiêu khích giữa hai lữ nhân này, cùng tham gia thì hơn nhưng hắn chờ phút này lại bước thiết muốn biết một ít tin tức lập tức lên tiếng ngày vậy Mộ Thanh Loan cũng ngật ra cùng tiêu viên chỉ là mấy lần đầu gặp mặt còn ch quá quen thuộc bất quá nghĩ đến việc tiêu viêm trong khoảng thế gian này làm cho mặt mũi phòng lùi các tổn hao nhiều cũng làm cho làng đối với hắn hào cảm không ít lập tức không cự tuyệt trong lọc mang theo một tia nghi hoặc gật đầu sau đó thân hình tùng bày tới một bên Chờ có đi đâu chờ ta một lát đối với yên nhiên giặn một bên từ việc cũng nhanh chóng bay đi sau đó từ từ dừng tại bên cạnh Mộ Th Loan có chuyện gì sao Mộ thanh đoàn bàn tay mềm mại vén mái tóc đen trước người quay đầu hé miệng cười nhìn mộ thanh Loan giống như là một loại thiếu nữ còn ngày ngô như cục đất từ viêm lại biết thực lực làng cực kỳ không kém hơi ngập gừng rớt cuộc nói xin hỏi có hay khôngong tuôn giả chính là lão sưmộ tiểu thư Đúng rồi việc này không ít người biết người hỏi Không phải là điều này A lồng mì tinh tế của mộ Thanh Loan nhẹ nhàng nhớ lên. Mộ tiểu tư chắc cũng biết phong tôn giả tiền bối giờ phút này ở đâu chứ? Tiểu viêm khách khí nói, Người tột cùng là ai? Vì sao muốn tìm lão tư sư ta? Mộ Thanh Loan đôi mắt hiếp lại có chút cảnh giác. Nhìn thấy bộ dáng cảnh giác của mộ Thanh Loan, tiểu viêm đành cười khổ một tiếng, trần chờ một chút nói, Đồ đệ cố nhân, phụ mệnh gia sư đến tìm phong tôn giả tiền bối đủ đệ cố nhân, ai là cố nhân?" Nghe vậy Mộ Thanh Loan ngật ra, ánh mắt cẩn thận đánh giá Tri Ngụy Tiêu Viêm một chút. Chuyện này ngày sau Mộ tiểu thư có gì biết đến, nhưng lúc này đây lại không tiện nói ra, Tri Viêm lắc lắc đầu, có chút ánh nải nói: "Hắn cùng với phong giả chưa từng gặp mặt, cũng không biết người này đến tuột cùng là thế nào." Tuy nói dựa lão nói rằng có thể tuyệt đối tin tưởng, nhưng hắn hôm nay không còn là tiểu tử mới ra đời, cẩn thận làm việc Sớm đã là xâm nhập vào trong xương tủy hắn Ngay vậy mộ thanh noan không khỏi biểu môi Phong tôn giả giao dù rộng rãi Bằng hữu rất nhiều Lý do này rõ ràng con chất đủ Bất quả làng không nghĩ làm khó dễ nhiều Lấy phong tôn giả thực lực Cho dù tiêu viêm thực có lòng quỷ Không có lừa điểm tác dụng Lập tức giờ Ngọc Thủ nói Lão sư thích vân du Ngày thường rất khó gặp được bất quá nếu như người thực sự muốn tìm người thì 3 tháng sau đi phòng lối các đông. Phòng lối các đông. Ngay được lời này tiếp viên trực tiếp sững sờ, chợt vẻ mặt cười khổ, hắn cùng phòng lối các đã thành như vậy, như thế nào còn có thể tới tổng bộ đó. Chỉ một phí thiên liền đem hắn thành bộ dạng thế này, huống phòng lối các đông chính là phòng lối các tổng bộ, lời đó cường giả rất là nhiều, chỉ sợ có đi không có về. Ba tháng sau chỉ là tứ phương các đại hội Lần này địa điểm tổ chức tại phong lối các Mà là một trong bốn phương tham dự Tinh vẫn các ta tự nhiên sẽ tới Mà lúc đó lão sư cũng sẽ đến Người nghĩ muốn tìm người Thì chỉ có thể trong thời gian này mà thôi Cũng không phải là ta cố ý trêu người Nhìn thấy thần sắc cười khổ của tiêu viêm Mộ Thành Loan cũng che miệng cười dịu dàng nói Ba tháng sau ư Cười khổ một tiếng tiêu viêm chậm ngâm một chút Rốt cuộc hàng hái cật đầu nói Đà tạ mộ tiểu thư đã cho biết Người sẽ không thực sự đi đến đó chứ Tứ phương các đại hội Không chỉ có phí thiên sẽ tới Thậm chí còn có các chủ của hai các còn lại Còn có đông các các chủ Lôi tôn giả Nếu như người tới đó mà nói Quả thực là muốn tìm chết Ánh mắt đẹp long lanh Mộ tình Loan trừng lớn Nhìn chằm chằm vào tiêu viêm Bộ dáng kia giống như là đối đãi với một kẻ ngu Tại vị trí làng Xem thì tiêu viêm Hành động như vậy hoàn toàn chính là chui đầu vào lưới ha hà, hà ta sẽ có chừng mực Tiêu Yêm cười cười nói Nếu quạt thực theo như lời Dược Lão nói Phong Tôn Giả tất nhiên có thể cho hắn trợ giúp không nhỏ Giả cứu Dược Lão Nếu như có hắn hỗ trợ xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều Dù sao hắn hiện tại ở Trung Châu Thực sự thế lực bạc nhược Nhìn thấy Tiêu Yêm vẫn kiên quyết Một thanh loàn không tiện nhiều lời Sang tay nói người đã cúi muốn đi, vậy không trách được ta chẳng qua nếu nhúng như lời của ngươi, ngươi là đệ tử của Cố Nhân lão sư thì đến lúc đó lão sư sẽ có lẽ giúp ngươi hộ cho, để cho phong luật các cả ngươi, chắc mặt lão nhân gia ngươi dù là phong lôi tôn giả cũng không thể không lễ mặt. Tiêu Viêm gật đầu cười tiếp tục đối Thành Loan nói một câu cảm ơn, sau đó xoay người trở lại. Ngày được cái chỗ thạch thai chuyển đến một trận âm thanh ồn ào, đứa mắt nhìn thấy cự nhiên có thêm hai đạo nhân ảnh thành công xông qua, thử chiều âm ba trận. Đi thôi, sắp đến đông đủ rồi đấy. Mộ thành loàn ánh mắt cũng lướt qua bãi đá. Sau đó, đối với tiêu viêm vẫy, phất phất tay. Vừa muốn xoay người trần trừ một chút nói, đúng rồi, nhắc nhở người một chút, tận lực cẩn thận, một ít phượng thanh nhi cùng vương trần, tiếng nói vừa dứt Mỗi chân một cái quái thạch, thân hình nhẹ nhàng lướt ra cuối cùng dừng trên thềm đá. Nhìn bóng hình xinh đẹp của Mộ Thanh Loan tiểu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt không hề đọng dấu vết, chuyển hướng trên người Phượng Thanh Nghi cùng Vương Trần, trong mắt gần hồ có hàn quang chớp động. Bọn họ không phải đến châm chọc bản thân thì được, nếu như thực sự đối mũ, vậy cũng phải làm cho bọn họ biết, tiểu Viêm hắn không phải kẻ nhu nhược mà bất kỳ ai cũng có thể khi dễ. chương 997 giao dịch đợi đến khi tiêu viêm trở lại thạch tai, thì vượt qua ải âm ba trận đã đến hồi kết thúc mà hắn cho hắn cảm thấy kinh ngạc trong thời gian ngắn như vậy vậy mà có đến ba người cùng thành công tới đỉnh núi cứ như vậy mà nói trên thềm đá hiện tại có tới 9 người nhưng danh ngạch ở Thiên Đàm, sau khi trừ ra hai cái danh ngạch của vị Kim thử, chỉ còn lại 8 cái Nói cách khác, trong chính người này, có một người đánh mất cơ hội vào thiên sân huyết đàm. Thân hình đứng trên thềm đá, tiêu viêm nhìn người cuối cùng vượt qua xấm quan, cảm thấy trình độ cường hát âm ba kia không gọi nhớn mày. Tựa hồ tiếng âm ba hiện tại so với trước yếu nhược không ít. Trong lòng mang theo nghi hoặc, tự đánh giá một chút lát sau khi tiêu viêm nhìn thấy mấy cái, vệ kim tử bên trong có chút ủi ủi, nhất thời hiểu được nguyên do, lập tức bắt đắc sĩ cười khổ. Hắn không nghĩ tới sau khi sử dụng sư hộ toái kim ngâm lại làm cho những tên phía sau chiếm được đại tiện nghi dựa theo trình độ cường hạn lúc trước của từ chiều âm ba trận trong ba người mới thành công xông qua được có ít nhất một người sẽ khó có thể thông qua còn hai người khác cũng không có khả năng thoải mái như vậy nếu nói tiêu viêm trong lúc vô tình để lại cho những tên đi sau một cái điều kiện vượt qua sấm quan tốt nhất đương nhiên Mặc dù có được điều kiện vượt sống quan tốt như vậy Nhưng đồng dạng cũng cần phải có chút thực lực Ba người trước mặt thực lực đều ở tầng thứ Thất tinh đấu hoàng Lại nói cũng không coi là cái gì yếu ớt Trong lòng bất hắc sĩ thở dài một tiếng Từ viêm ánh mắt chuyển hướng Một đạo thân nảnh đang trật vật trên thang đá Kháy lắc đầu Người này sắc thực bất chừng chỉ là lục tinh đấu hoàng Xem ra muốn vượt qua từ chiếu âm ba trận này xác suất thành công không lớn chút nào Quả nhiên đúng như tiêu viên đoán. Đạo tân ảnh kia còn cách đỉnh núi ngắn ngủi hơn 10m thì đối khí trong cơ thể cuộc cạn kiệt, sắc mặt trắng nhợt, một gụ máu tươi phun ra, thân hình chật vật bắn ngược, cuối cùng rơi xuống thật mạnh ở bình đài, trên mặt tỏ vẻ không cam lòng. Nhìn thấy người cuối cùng thất bại trong gang tấc, mấy người thất bại trên bình đài kia cũng thở dài một hơi, ánh mắt cay đắng nhìn trên đỉnh núi, Lời đó cũng đủ tám cái danh ngạch nói cách khác bọn họ không còn cơ hội chèo lên đỉnh. Sấm quan kết thúc, người chưa từng thành công, đợi lát nữa có người đem bọn người rời khỏi thiên sơn mục. Kim Thạch liếc bắt nhìn bọn người không cam lòng trên bình đài một cái, thanh âm nhạt nhạt tuyên cáo kết cục của bọn hắn. Nghe được lời này của Kim Thạch, sắc mặt không ít người trở nên tái nhợt rất nhiều, nhưng Kim Thạch lại chưa từng để ý tới, bàn tay vung lên. Lại là có thêm vài đạo nhân nảnh, thần người đầu chuột, cường tráng đi ra, đem cửa, thằng đá phong tỏa. Mã Thiên Hình hắn lại nhoáng lên một cái, như một loại quỷ mị hư vô hiện ra trên đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống đám người tiêu viêm, thấy Kim Thạch xuất hiện, đám người tiêu viêm cũng vội vàng hành lễ. Bọn họ cũng biết rõ ràng ở trong Tiên Mộc Sơn mạch, nếu như đắc tội với phệ Kim Thự tộc nhân, bất kể là ai chỉ sợ không có chút dễ chịu yên ổn. Kim Thạch hơi gật đầu, từ từ hạ xuống mặt đất, sau đó liền trực tiếp hướng vào chỗ thâm sơn trên đỉnh núi bước vào. Đi theo ta Nghe vậy đám người tiêu viêm không dám chậm chẽ cước bộ nhanh chóng đuổi kịp kim thạch Trên đỉnh thiên sơn mục Quái thạch Dựng đứng san sát nhau Ở trong này ngậc đầu vừa vẫn có thể ở Trên bầu trời thấy được cơn sóng năng lượng dao động cực kỳ lồng đậm Quy áp mà cỗ năng lượng kia Mờ hổ khuếch tán ra Làm cho trong lòng người khác không tự chủ hiện một chút hàn ý Cơn sóng năng lượng Ngũ thải Giống như là đang cuồn cuộn cơn sóng, mỗi một luồng sáng không ngừng khuếch tán tứ phía khung cảnh như vậy thật là cực kỳ đô sộ dưới cái cơn sóng năng lượng trên bầu trời đám người tiêu viêm xuyên qua đám tạch thai sau một hối lâu như vậy cước bộ mới theo kim thạch ở phía trước dần dần ngừng lại chậm rãi đi lên một chỗ sườn núi cao một màn hiện ra trước mắt nhất thời làm cho đám người tiêu viêm khẽ hít một hơi khí lạnh trước mặt đám người tiêu viêm là một miệng núi lửa cực kỳ rộng lớn những cái sương khói nóng cháy liên tiếp hiện ra hỏa độc không ngừng bị phun ra ở trung tâm miệng núi lửa, có một cái ao lớn nhỏ ước chừng mấy trượng, giờ phút này trong ao cực kỳ ít ỏi, chỉ có thể trong lúc mơ hồ thấy được một chút đống lửa đỏ, giống như là một loại nham thạch nóng chảy. Đó chính là Thiên Sơn Huyết Tàm, bất quá bây giờ không phải tới đỉnh điểm của cơn sóng năng lượng, đợi đến đạt tới cao điểm thì cả tòa sơn mạch năng lượng cũng ngưng tụ trên miệng núi. Đến lúc đó, huyết đàm cũng tràn đầy và các người lúc ấy cũng cần phải đi vào trong đó. Ngón tay chỉ vào vị trí trung tâm miệng núi lửa kia, chính là cái ao, Thạc Nhi nói, nên vậy trong lòng mọi người không khỏi nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn vào cái ao cũng trở nên nóng lên rất nhiều. Nếu là có thể ở nơi đây ngâm mình, đây chính là giảm đi không biết bao nhiêu năm khổ tu. Các người phải nhớ kỹ, trong thiên sơn huyết đàm có hỏa độc rất lạ, càng đi xuống thì độ đậm đặc càng lớn. Hơn nữa Không thể ở bên trong quá lâu Nhiều lắm là 3 ngày thời gian Phải đi ra nếu không họa độc nhập thể Cho dù lão sư các ngươi muốn ra tay Đuổi đi rất khó khăn Họa độc lời này Chính là từ vô số 5 tháng lắng đọng mà thành Một khi nhập vào cơ thể Tiền xem như là một loại địa đói Nếu không phải là một vài luyện dược sư đẳng cấp cao Chỉ sợ không có người có thể phá giả Kim Thạch trầm giọng nói Nghe được lời này sắc mặt không ít người Đều có chút biến hóa Không nghĩ tới nơi này, thiên sơn huyết Đàm là có chuyện nguy hiểm như vậy. Tiêu hiểm ánh mắt lướt qua trên người kim thạch trong lòng đột nhiên có chút giật mình, khó trách hắn cảm thấy trên cơ thể của người này thường tế tích tụ. Hiện giờ xem ra cùng với họa độc có chút quan hệ. Mặt khác các người hiện tại lươi lại 9 người, nói cách khác trong các người một người không thể tiến vào thiên sơn huyết đảm. Về phần ai không phải không thể tiến vào, chính là do các người phán định kim thạch mí mắt vừa nhấc chậm rãi nói. Lời lành vừa hạ, bầu không khí nhất thời trở nên cực kỳ vi diệu Một vài người đơn độc, ngoại trừ 4 người phượng thanh nghi ra Những người còn lại đều chậm rãi lùi bước về phía sau một chút Ở bên trong ánh mắt xung quanh nhiều hơn một tiếng cảnh sát và đề phòng Đối phản ứng của bọn hắn, Kim Thạch không hề để ý Vừa muốn xoay người dưới đi, cước bộ đột nhiên dừng lại Ánh mắt chuyển đến người, tiêu viêm nói Người theo ta xuống đây Ngày vậy mọi người ở đây, kể cả tiêu viêm cũng ngẩn ra Trượt ánh mắt kỳ dị nhìn về phía tiêu viêm Thần là người trong cuộc Tiêu viêm chân chờ một chút Vừa muốn mở miệng Lại nhìn thấy kim thạch ở phía xa Hứa một cái sơn khẩu Ở trên một ngọn sườn núi khác đi vào nơi đó có một cái thạch đình Thế thế hắn chỉ có thể gật đầu Đối với yên nhiên giận dòng một tiếng Nhanh chóng đi theo Đợi đến khi tiêu viêm vào thạch đình Thì kim thạch đứng chắp tay ánh mắt nhìn Cơn sóng lăng lượng ngũ tải trên bầu trời Hơn nữa trong thạch đình hắn gặp lại Một cái vị lão giả áo xám lúc trước đã gặp, hy vọng mấy trận, Kim Cốc thấy Tiêu Viêm đi vào, hướng về phía hắn cười hắc hắc, nhìn thẳng qua Kim Thạch nói, tiểu tử kia, biết ta gọi ngươi tới làm gì không? Nghe vậy Tiêu Viêm thoáng chợt mặt chợt nói, lẽ bởi vì tương thế trong cơ thể Kim Thạch tiền bối sao? Vừa nói như vậy xong, Tiêu Viêm rõ ràng nhận thấy thân thể Kim Thạch chấn động, mà Kim Cốc lại là cười lớn một tiếng nói, xem đi, ta nói tiểu tử này tuyệt không phải luyện dược sư bình thường. Kim Thạch chậm rãi xoay người, ánh mắt vốn bình thẳng. Thế nhưng giờ lúc này trở lên dị tường sắc bén. Hắn chăm chú nhìn vào tiêu viêm có chút hoài nghi. Người có thể nhìn ra thương thế trong cơ thể của ta. Cũng không trách hắn lại hoài nghi như vậy. Phải biết rằng, mặc dù là một vài lục phẩm luyện dược sư đứng đầu, đều không thể đạt được tới mức này. Chẳng lẽ thanh niên nhìn bất quá chưa tới 20 tuổi trước mặt, cự nhìn so với các cấp bậc. Cấp bậc kia lại càng cao hơn sao? Ẩn cũng có thể nhìn ra một chút Tiêu Viêm khẽ gật đầu, vậy có thể lắm trách chữa khỏi trước. Kim Thạch tiến đến hai bước trầm giọng nói, có thể thử xem. Tiêu Viêm trầm trừ một chút cũng không cách khí, tiến tới bàn đá trước mặt ngồi xuống, ngón tay chỉ cái ghế đá bên cạnh. Kim Thạch thấy thế miệng không nói, cũng chỉ có thể theo lời ngồi xuống, lắm cánh tay Kim Thạch lên, Tiêu Viêm đối mắt khẽ hít lại, một luống linh hồn lực lượng nhanh chóng xâm nhập vào, nhìn thấy Tiêu Viêm nhắm mắt, Kim Thạch cùng kim cốc liếc nhau, Cũng không quấy dậy Đa số luyện dược sư đều là hạng người có tính tình quái cờ Lúc trước tìm được một vài luyện dược sư hỗ trợ Xem thử Bọn họ thực là ăn không ít khó chịu Tiêu viêm cùng với bọn họ so sánh Thì thật là tốt hơn vô số lần Sau một lúc lâu xem xét Tiêu viêm suốt cuộc chậm rãi mở mắt Sắc mặt ngưng trọng nói Như thế nào Kim cóc một bền vội vàng nói Họa độc xâm nhập cơ thể Hơn nữa là sâu tận xương tủy Họa độc xâm nhập sâu như thế Lần đầu tiên ta thấy muốn khu trừ rất khó, Tiêu Viêm tu bàn tay về lắc lắc đầu nhìn qua Kim Thạch, ánh mắt không khỏi có chút đồng tình, nếu không phải lão xảo này là thực lực cường hãn, chỉ sợ sớm dưới tác động của hạ độc thành cho tàn. Nghe Tiêu Viêm lời này, một vài cao giai luyện dược sư trước kia xem xét cơ hội đều kết quả hoàn toàn giống nhau, Kim Thạch cùng Kim Cốc hai người sắc mặt trở nên u ám, nhìn thấy bộ dáng của hai người, ngón tay Tiêu Viêm khẽ gõ nhẹ xuống bàn một chút, lát sau mới chậm rãi nói: Mặc dù rất khó khu trừ Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách Răng rắc Vừa nghe nói như vậy Bàn đá trước mặt kim thạch nhất thời hiện ra vài đường nứt. Ánh mắt của hắn nóng bỏng ngược lên Gắt gào nhìn chằm chằm tiêu viêm Thành âm rốt cuộc trở nên dồn dập Nói Người tiêu viêm tiên sinh Có thể trục xuất thiên sơn hỏa độc trong cơ thể ta Tiêu viêm cười cười Nhưng không trả lời mà đem ánh mắt chuyển hướng thạch đình Bày ra một bộ dáng bí hiểm phệ thể kim thạch cùng kim cốc đều là sự sốt, chợt hiểu cái gì, kim thạch chân một chút, rốt hàn cắn răng một cái, tài ngầm trầm thấp nói, chỉ cần ngươi có thể toàn được khu trục sơn hỏa độc trong cơ thể ta, ta cho ngươi một cái cơ hội tuyệt đối thuận lợi tiến vào đấu tông. Bá, ánh mắt chuyển hướng bên ngoài thạch đình, chợt quay lại giống như là kiệu thuần di, ánh mắt tiêu viêm vào dưới các nàng trở lên cực kỳ nóng bỏng, không có chờ trễ chút nào, một thanh âm trực tiếp đột mạnh trực tiếp từ miệng truyền ra tốt trường 998 dưới đáy huyết đảm nghe tiêu viêm nói thế khẩu khí của kim thạch cũng hơi nới lỏng cùng kim cốc bên cạnh liếc nhau một cái khẽ ngập ngừng rồi chậm rãi nói thiên sơn huyết Đàm xác thật có công hiệu giúp đột phá bên cạnh nhưng tỷ lệ không quá lớn hơn nữa chỉ đối với người ở đâu hoàng đỉnh dừng lại một khoảng thời gian ngắn mới có thể tác dụng Ta xem thực lực ngươi tựa hổ mới tiến vào cấp độ cửu tinh không lâuở vậy M mặc dù ngườiơi tấn nhập thiên xứ huyếtà nhưng muốn mượn lần này đột phá đấu tông khó khăn không nhỏ tiêuêmm gật đầu đây chính là điều trong lòng quán băn khoăn đối với Thiên sư huyết Đảm hắn khá trọng thị nếu không cũng sẽ không mạo hiểm đùa dẫn trước mặt nguy cờ bị phong lưi các bắt đi mà tới nơi đây vậy theo ý kim Thạch tiền bối từề ngón tay nhẹ nhàng mass sát liền trên bàn đá Áp chế sự hưng phấn đang dâng trong lòng lúc trước, thấp giọng nói: "Miệng núi lửa kia trên đỉnh chính là nơi năng lượng thiên mục sơn lồng lạc nhất, mà Thiên Sơn Huyết Đàm lại càng do năng lượng cực kỳ khổng lồ ngưng tụ mà thành, nhưng nó cũng chưa phải là chỗ tiêu diệu nhất của Sơn Huyết Đàm." Kim thạch ánh mắt tập trung trên miệng núi lửa thật lớn trầm giọng. Mỗi một lần năng lượng chiều tích tùy nói hầu hết đều ngưng tụ trở thành chất lỏng màu đỏ trong Thiên Huyết Đàm. Nhưng sẽ có một phần nhỏ lắng đọng xuống tận sâu chỗ huyết đàm Phần năng lượng này mặc dù rất thưa thớt Nhưng theo lăng thám ngưng tụ Lại là vô cùng tinh thuần Nhưng mà thật đáng tiếc nơi đó mặc dù bảo tàng rất lớn Cũng là địa phương họa độc lùng lạc nhất Nói đến đây câu cuối cùng Phải tiếc nối trên mặt Kim Thạch Trở lên có chút lồng đậm thông ít Kim Thạch tiền bối Thiên sơn hoạt độc trong cơ thể ngày Chẳng lẽ chính tại lời đó dính phải Tiêu viêm sắc mặt hơi đổi nói Kim Thạch Thự ra một tiếng gật đầu, lấy thực lực Kim Thạch Tiên Bối chống chọi không lại sự ăn mòn của Thiên Sơn Hỏa độc. Tiểu Viêm này thực lực bất quá mới là cựu tinh đấu hoàng sao có thể chịu. Tiểu Viêm không được cau mày nói, đối với những người khác mà nói xác thực không dám tới đấy, Thiên Sơn huyết đảm, nhưng đối với người có dị hỏa như ngươi mà nói thì xem không có khó khăn quá lớn. Thiên Sơn Hỏa độc mặc dù quấn lấy người ta Như địa đói, nhưng đối với dị hỏa lại không có lừa điểm uy hiếp. Kim Thạch cười cười, ngay vậy tiêu viêm không khỏi nhớn mày. Từ sau khi tiến vào thiền nhật sơn, hắn chưa từng hiện lộ dị hỏa. Kim Thạch thế nhưng biết được hắn người mang dị hỏa. Cái mũi vệ kim thử tộc ta rất nhạy bén, đối cảm ứng năng lượng trong cơ thể vô cùng mẫn cảm. Ta không phải là lần đầu tiên thấy dị hỏa, tự nhiên biết nó có mùi vị khổng bố cỡ nào như biết được nghi hoặc trong lòng Tiêu Hiêm Kim Thạch ảm đạm cười nói: "Tiêu giật mình, vậy ý của Kim Thạch tiền bối chính là muốn ta đi dưới đáy thiên sơn huyết đảm, dùng năng lượng đó đột phá đấu hoàng." Kim Thạch cái gật đầu liếc Tiêu Viêm một cái nói: "Lúc đó trước giờ vốn bị phệ Kim Thử để stem đó mở ra, phệ Kim Thử chết ở dưới không ít, bởi vậy nó cũng xem như là bí địa của phệ Kim Thử tộc, mặc dù đám người phượng tranh nghi cũng không biết được cách tấn nhập thế nào." Mười ngón chậm rãi đàn vào nhau Tiêu viêm chậm ngâm một lát Mấy ngước mắt nhìn Kim Thạch nói Cũng có thể bất quá phải chờ Tại hạ thuận lợi dưới đáy Thiên Sơn huyết đàm đi ra mới có thể thay Tiền bối trừ độc Kim Thạch đôi mắt híp lại chậm rãi nói Không phải là ta không tin ngươi Nhưng cái gọi nói miệng không có bằng chứng Ta không thể dựa vào một câu nói của người mà xác được Người thực có thể đem Thiên Sơn hoạt độc trong cơ thể khu trừ Lời này là Thiên Mục Sơn Địa bàn vệ kim tộc Kim Thạch cùng Kim Cốc hai vị. Tiền bối tọa trấn sẽ không nghĩ đến tiểu tử có thể dễ dàng chạy trốn như vậy chứ." Điêu Viêm cười cười, nghe vậy Kim Thạch hơi quay đầu nhìn Kim Cốc, lát mới khẽ gật đầu thận nhi nói: "Một khi đã là vậy, lão phu tin tưởng ngươi một lần, hy vọng ngươi làm được thì mới nói được. Đến lúc đó, nếu thực sự không đạt được thành điều kiện giao dịch, đừng trách lão phu nói đến câu cuối cùng, ngữ khí của lão mơ hồ có chút uy hiếp." Tuy vậy, tiêu viêm cũng chỉ cười, mặc dù thiên sơn hoạt độc của kim thạch rất lặng, nhưng muốn khu trừ cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Thấy tiêu viêm không phản đối, kim thạch rớt tay lên một đạo kim quang lướt về phía trước. Dưới thiên sơn huyết đàm, vậy kim thừa tóc ta đã bẩy ra không gian kết giới, người cần có vật này mới có thể đi vào. Kim thạch nói, tiêu viêm đưa tay bắt lấy thoáng nhìn, thì ra đây là một mảnh xương đầu chuột màu vàng lọt. Bèn gật gật đầu đem nó thu trong nạp giới cười Như thế xin đã Kim Thạch tiền bối rồi Nếu thực sự có thể đột phá đấu hoàng Thiên sơn hỏa độc trong Kim Thạch tiền bối cơ thể Cứ để cho tiểu tử là được Như vậy thì tốt Người đi về phía trước đi Sắp tới chính là thời gian năng lượng chiều tịch cường thịnh nhất Đến lúc đó bên trong thiên sơn khuyết đạp Sẽ nhanh chóng tràn đầy Và đó cũng là thời điểm tiến vào tốt nhất Kim Thạch nói nghe vậy tiêu viêm đứng dậy chắp tay bái tặng hai người, xoay lưng rời thạch hướng phía chỗ miệng lối lửa bước vào. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm đi xa, Kim Thạch không khỏi thở dài. Bảo tàng Thiên Sơn Huệ Đàm tử tộc ta phất vạ lắm mới phát hiện, lời đó nếu không phải có hoạt động, chắc chắn thực lực vệ kim thư tộc bằng chướng không ít, đáng tiếc hiện giờ lại phải để cho ngoại nhân hưởng thụ chiến cảnh thứ nhất. Đừng cam giam nữa. Với thực lực người dưới đáy huyết tàm cũng trở thành bộ dáng như vậy, tổng nhân khác sợ đi vào một chút lập tức mất mạng, lời đó mặc dù có bảo địa nhưng cũng là trí mạng hiệp địa Kim Cốc biểu môi, tùy mà một thân họa độc, nhưng ta trong 15 ngắn ngủi, từ ngũ tinh đấu tông đạt đến thất tinh đấu tông, tốc độ như vậy so với địa phương khác, không chỉ nhanh gấp mấy lần, tính ra không thiệt thòi, Kim Thạch cười lớn. Nếu như không gặp Tiêu Viêm, người chỉ sợ sống không quá 3 ở đó mà cười, trên đại lục Trung Châu có mấy cái thất phẩm luyện dược sư, nếu muốn tìm cầu bọn họ, chi phí bỏ ra tuyệt còn cao hơn so với tìm cầu hắn. Kim Thạch cười, đứng lên, ánh mắt nhìn về miệng núi lửa nói: "Nguyên bản còn muốn đem cái chất huyết cô độc dưới đáy kia bồi dưỡng tộc nhân của chúng ta trở thành gương giả. nhưng hiện giờ lại phải bàn bạc ký lại rồi." Dứt lời kim thạch thở dài một tiếng cho thành âm lỗ ra một chút không cam lòng đứng trước núi và lại không thể sử dụng cảmo thụ như vậy thật khiến cho người khác buồn bực lời cửa vào lúc này đã có 8 đạo thân này đứng thẳng trên giườn núi mà hổ có chútlí tiếng đôi cò qua lại ta đã nói người cứ đừng ngầm Mỹ nữa chỉ có 8 danh ngạch mà chúng ta ở đây có 9 người thì theo lời ta nói cứ dựa vào cấp bậc thực lực là được người nào có thực lực yếu nhất thì tự động rời khỏi thế nào một lam tử áo trắng vẫn có chút âm u lạnh lùng, đã mắt nhìn mọi người cuối cùng dừng lại trên thân Yên Nhiên cười hắc hắc. Nghe hắn nói vậy, mấy người còn lại thận rắc khẽ động nhưng vẫn chưa mở miệng. Cho dù người bị yếu thế nhất như Yên Nhiên chỉ thấy hạng lông mày đen nhíu lại, ngọc thủ vút về chôn bạc trong ngực thành âm bình thản nói: thực lực của ta muốn tới nơi này quả khó khăn, nhưng nếu hắn đã vất vả đem ta mang tới, ta tự nhiên không có khả năng chủ động khỏi. Tiêu Viêm có thể bảo ta đi nhưng người tuyệt không thể mượn sức người khác mà thôi. Bản thân có bổn phận gì vì muốn đến Thiên Sơn viết tằm mà trở thành con rối của người khác, tùy ý để người ta đùa bỡn có lợi lắm sao?" Lâm Tử Áo trắng cười lạnh. Đối với sự trành cái châm chọc này, bốn người Phượng Thanh Nhi bộ Thanh Loan thật ra chưa từng tham dự, Lấy thực lực bọn họ cũng không có người nào dám đem phiền hà này đánh chú ý tới. Bởi vậy mấy người này đều hướng tới chăm chú miệng lúi lửa Nghe được Lam Tử Áo trắng nói Lời khắc bạc như vậy Hòa Dung yên yên nháy mắt trở lên băng hàn Đầu khí hùng hồn nhanh chóng cơ thể bùng phát Đôi mắt đẹp như phún nửa nhìn chăm chăm vào hắn Nhưng mà không đợi làng động thủ Một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai thon của làng Đạo thanh âm của làng an nòng mỉm cười lại một lần nữa truyền tới Xem ra nói nhiều cũng không phải chuyện tốt Ngày âm thanh này, mặc dù bốn người Phượng Thanh Nhi cũng chậm rãi quay mặt lại, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, đứng ở phía sau yên nhìn, trong mắt hiện đây một chút lét kỳ dị, ta đi thôi. Tiêu Viêm hướng về yên nhìn, ghé cười, sau đó chậm rãi đi, chợt rạng rỡ nhìn phía làm từ áo trắng như lụ cười lộ ra hẳn ý băng lạnh. Người cho rằng làng có thể rời khỏi là tốt nhất. Ngày lúc Tiêu Viêm xuất hiện, sắc mặt làm từ áo trắng trở nên khó coi, nhưng bị mọi người chăm chú, hắn không thể lùi bước, đánh răng cười r Làng ta vốn không phải bằng thực lực chân thực mà tới nơi đây, chẳng lẽ không nên bảo làng ta buông tha danh ngạch. Những người khác cũng nghĩ vậy à. Tiêu viêm quay đầu, ánh mắt chậm rãi đảo những người xung quanh nhẹ giọng nói. Theo ánh mắt tiêu viêm, mơ hồ lan ra hơi thở vô cùng nguy hiểm. Đám người Phượng Thành Nhi chưa nói gì, mà hai người còn lại càng không dám cùng hắn va chạm, lập tức không ai đáp lời. Danh ngạch chỉ có 8 cái mà chúng ta nơi này 9 người. Làm tử áo trắng thế thế khóe miệng không khỏi cười nhách quát lạnh nói. Tiêu viêm ghẽ gật đầu, nhẹ nhàng bước một bước, một tiếng sấm diền vàng, tàn ảnh hiện lên, mà thân hình hắn thỉ như quỷ mị, từ hư vô hiện ra trước mặt nam tử áo trắng. Đối với tiêu viêm, nam tử áo trắng vẫn duy trì cảnh giác, bởi vậy khoảng khắc sấm vừa vàng. Sắc mặt hắn biến đổi, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng chưa bước được bao nhiêu bước, thì một đạo thân ảnh giống như là địa đói. Nghe máu mà teo sát tới, một quyền như sấm xé rách không khí kết Căn bản không kịp đề phòng đã hung hăng quanh kích trên lồng ngực nam tử áo trắng, phụt một bộ máu tươi đỏ sẫm, lập tức phun trào, thân thể nam tử áo trắng ngã ngựa ra đằng sau, đụng thật mạnh vào tảng đá lớn, đá vụn nhất thởi vàng tùng thué khắp nơi Hiện tại đúng là 8 người, tân hình hắn thoáng hiện, tiêu viêm ánh mắt lạnh lùng bình thạt nhìn xuống thân hình mềm hoạt kia chậm rãi nói.